Chương mặc nhẫn, đánh cổ nổ hạ. cổ m dù không có thể xác định là hạ tặc cả cà x ì thế nhưng nhanh trắng đao thuật có bao nhiêu sắc bén ngươi cũng biết mà cả cà x ì am hiểu lôi đột mở rộng ra văn danh thiên hạ kiền điểu hơn nữa chết ở dạ s ẻ n gẳng dưới những cái này nham nhẫn hai người c h u n g vào một chỗ đầu mâu tự nhiên chỉ hướng nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng cả cả xì hai thời trò đất vàng thở dài một tiếng dù chỉ cả cũng chỉ có thể vô lực rũ xuống hai cánh tay như vậy thủ đoạn coi như bọn họ những thứ này thượng vị giả biết rõ là có người ở cái khích bác ly rán đều vô dụng cô nô hạ cùng nham nhẫn mới vừa đại chiến xong thu hận quá sâu cộng thêm giả s ẻ n gẳng cùng lôi đ ộ t đao thuật tạo thành vết thương toàn bộ đều chỉ hướng nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng hạ tặc cả, cả xì coi như s ủ chỉ cả muốn áp chế cũng không được cha cho ta ta nhất định phải biết là tên k h ố n kiếp kia làm đem một kiện sự này thông báo c ô nộ hạ nếu muốn cùng chúng ta kết minh liền lấy ra một điểm thành ý đến gọi bọn họ phái điều tra nghỉ dạ giúp chúng ta đem các loại nút trong bóng tối con chuột bắt tới dù chỉ cả hét lớn c ô nộ hạ rất nhanh thì thu được tin tức này xạ rủ tô bi nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ đám người lập tức ngồi không yên bọn họ không không không nội tâm tuy là cũng không muốn kết minh nhưng lý trí nói cho bọn họ kết minh hiện nay tốt nhất phương pháp cho nên bọn họ đều rất coi trọng có người ở phá hư chúng ta cùng nham nhẫn kết minh điểm này không cần hoài nghi nhưng đến tột cùng là người nào xạ r ù t ố bị suy nghĩ một hồi nói ra một kiện sự này phải thận trọng xử lý nếu không đừng nói kết minh phỏng chứng rất dễ dàng sẽ lần nữa tiến hành chiến tranh đến đó cái thời điểm xa ẩn cùng làng mây rất có thể qua đây chiếm tiện nghi khác thần nạ giả xỉ cả cụ trầm mặc khoảng khắc hộc ra hai chữ đây hết thệ không chỉ là ở nhằm vào cổ nổ hạ cùng n h ă m nhẫn đồng thời cũng là ở nhằm vào mì nạ tổ đại nhân cùng cả c ả xỉ、si. nhưng dịch thần sẽ không giả s ẻ n gẳng à ta cũng không khả năng đem giả s ẻ n gẳng chuyển cho hắn chứ nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói ra tuy là dịch thần đích thật là chúng ta cổ nổ hạ đại địch thế nhưng liền tình báo trước mắt để phán đoán rất khó đem đầu mâu chỉ hướng hắn không có điều tra sẽ không quyền phát ngôn bằng lòng s ủ chỉ cả yêu cầu bất quá đối phương có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều như vậy nham nhẫn hiển nhiên thực lực không đơn giản phái thực lực chưa đủ người đi bất quá là chịu chết thôi nhịn baez lương s ỉ cả c ụ vừa mới nói xong một cái ám bộ xuất hiện tại hồ cạ bên trong phòng làm việc nói ra một câu để bọn họ bộ phận sắc mặt đại biến nói hổ ca đại nhân ở cổ nổ hạ rừng rậm phát hiện bốn cái cổ nổ hạ nghi dạ thi thể trải qua kiểm tra xác định là chết ở thổ độn thuật phía dưới đến rồi nạ dạ xì、si、cả cù sắc mặt trầm trọng mặc dù không có c h ứ n g cơ xác thực chứng minh là dịch thần làm thế nhưng hắn lại kiên trì nhận định đây là dịch thần tay bút chỉ có người này mới phải làm sạch sẽ như vậy lưu loát nhưng lại có thể một mũi tên nhiều đ i ề u cứ nhiên đem chủ ý đánh tới chúng ta cổ nổ hạ lên trên người gọi ý nụ rủ ca bộ tộc thì ủ g a bộ tộc còn có áp d ẻ m nhất tộc người cùng đi chứ ta sẽ không tin tưởng tam tộc nhì dạ liên thủ còn không cách nào phát hiện bọn họ s ạ dù t ổ bị ra lệnh ở s ạ dù t ổ bị phát sinh mệnh lệnh thời điểm cổ nổ hạ trong rừng rậm ba cái cổ nổ hạ nhì dạ đã nằm ở vũng máu ở giữa ta nói ngươi không phải hận nhất cổ nổ hạ n ì dạ sao có cơ hội g i ế t vài cái cổ nổ hạ n ì dạ cho hà giận làm sao không ra tay ngược lại để cho ta xuất thủ đâu m ẹ tờ rủ m ỉ hướng về phía bên người đeo mặt nạ dịch thần nói rằng nếu là phải giá họa nham nhẫn đương nhiên là muốn làm được rất thật một điểm nếu như người đến là c ả c ả xì lời nói ta sẽ không chút do dự xuất thủ nếu là những người này lời còn là giao cho ngươi đi tất có thể đem thổ đ ộ n vận dụng đến ngươi tình trạng này ta đây chỉ là thời qua mấy cái mà thôi dịch thần nói rằng đây coi như là ngươi đối với ta tán thưởng sao bị văn danh thiên hạ nhân gian binh khí tán thưởng đây chính là tiểu nữ tử vinh hạnh đây mẹ tờ d ù mỹ mỉm cười lúc này đây nàng không phải khiêm tốn tuy là dịch thần niên kỷ gần giống như hắn nhưng mẹ tờ d ù mỹ lại không nổi danh dịch thần đã là văn danh thiên hạ người đặc biệt một câu kia muốn thế gian tất cả bởi vì ta mà thần phục lấy thiên địa làm bàn cờ chúng sinh vì quân cờ khí phách cùng dã vọng để biết đây hết thẻ phía sau m ẹ tờ dù mỹ cũng vì đó rung động vẫn muốn gặp thấy dịch thần bản thân thanh i ể u của ngươi tương lai cũng là rất cao phỏng chừng đến lúc đó vinh hạnh không phải ngươi mà là ta dịch thần nói rằng ngươi cứ như vậy để mắt ta m ẹ tờ dù mỹ kinh ngạc nói chính mình nhưng là không nổi danh nhân a dịch thần cũng là mới quen chính mình mà thôi tương lai mỹ dục đều xem thường nói làng sương mù ta còn có thể để mắt người nào dịch thần lời nói để mẹ tở rủ mì nhãn quang l ó e lên lộ ra một nụ cười làm dịch thần cùng mẹ tở rủ mì vẫn còn ở khắp nơi ám sát cổ nổ hạ nghỉ dạ thời điểm xạ rủ tổ bị phái ra bộ đội trinh sát đã tại tìm kiếm bọn họ có đầu mối sao hổ nha hỉ ủ gạ hì dạ xì hướng về phía bên người ỷ nụ rủ cả nhất tộc người hỏi đối phương thực sự cực kỳ g à o h o ạ n khí tức trên người bị một loại vật đặc thù che giấu hiển nhiên là nhằm vào chúng ta ỷ nụ rủ cả nhất tộc nhẫn quyển ỷ nụ rủ cả hổ nha lắc đầu ngươi bạch nhãn đâu ở phạm vi tầm mắt bên trong không có hì ủ gạ hì dạ xi、si、lắc đầu ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía bên người áp d ẹ m xi、si、bi hắn mới là ngưu bức nhất một cái kia điều tra phạm vi rộng nhất tìm được rồi áp d ẹ m xi、si、bi gật đầu nói ra một câu để cho hai người mừng rỡ như điên sự tình đây chính là liên quan đến nham nhẫn cùng cổ nổ hạ kết minh đại sự hiện tại bọn họ cắm một c ư ớ c phát hiện hung thủ vì vậy mà thúc đẩy kết minh bọn họ chính là đại công thần thông báo hổ cạ đại nhân tìm được địch nhân rồi y n ù rủ cạ hổ nha lập tức nhằm phía cổ nổ hạ hổ cạ phòng làm việc chúng ta có muốn hay không tiểu viễn xa theo đối phương hì ủ gạ hì dạ xì -si、hỏi không muốn đối phương có khả năng có rất mạnh điều tra năng lực pho n ở dê ngư a đánh rắn động cỏ côn trùng đi cùng an toàn một ít áp d i m si bi c h ầ m ngâm khoảng khắc cũng đúng có thể chuẩn xác tìm được nhiều như vậy nham nhẫn giết chết nhiều như vậy nham nhẫn rất có thể có rất mạnh đuổi bắt điều tra năng lực khi u gã hy giả sỉ phát hiện vì sao áp d i m si bi tuy là điệu thấp như vậy hơn nữa độc hành hiệp một cái khiến người ta không dám đến gần nhưng vẫn có nhiều như vậy nhỉ giả thích cùng hắn cùng nhau tổ đội làm nhiệm vụ thật sự là quá t ỉ n h tâm ọ rổ xì m à đại nhân không bao lâu ỵ nụ rủ cả hổ nha trở về nhưng lại mang đến một cái lý ra, viết hướng nhật kém kinh ngạc kêu thành tiếng không nghĩ tới cư nhiên xuất động đến ọ rổ xì m à đại nhân xem đến hổ c ả đại nhân đối với cái này một lần kết minh là nhất định phải được áp dẻm xì、si、bị thầm nghĩ nói cầu thả cầu vô tốt